Dưỡng trồn thành hậu, tà mỉ lãnh đế ôn nhu yêu túy mộng khinh cuồng Chương 191 đến 2 Đối với ta mà nói, người rất quan trọng hay M. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện chuyện ấy Vì võ giả này tại Thương Lan Quốc có địa vị không thấp Đều cũng là tâm phúc của độc cơ ngạn phong Những gì bọn họ đề cập tới đều là quốc gia đại sự Đồng nhạc nhạc nghe mấy câu liền cảm thấy chính mình không tiện ở lại chỗ này Vì vậy liền nghĩ cách rời khỏi hang núi Tuy nhiên, đúng lúc này vị võ giả cầm đầu Làm như thể vừa mới thấy được đồng nhạc nhạc Hai hàng mi chợt cao lại một cái Ánh mắt nhìn đồng nhạc nhạc đầy nghi ngờ Thập nhi hoàng tử, người này là ai? Nghe được câu hỏi của vị võ giả Nhạc đồng đồng vốn đang định đi ra ngoài Trên gương mặt thoáng vẻ sườn sốt Lập tức nước đôi mắt xinh đẹp kia nhìn về hướng đến đột cô ngạo phong Vừa lúc ấy đột cô ngạn phong nghe được câu hỏi của vị võ giả Ánh mắt cũng hướng đến đồng nhạc nhạc Nhất thời bốn mắt nhìn nhau Đột cô ngạo phong có hơi ngạc nhiên Đôi mắt màu hổ phách kia lập tức lói lên Môi hé mở liền mở miệng nói Hắn là tiểu nhạc tử đối với ta mà nói hắn là người rất quan trọng. Đột câu ngạc gặm từng tiếng chăm chú nói. Nghe vậy, không chỉ có đồng nhạc nhạc mà những người khác cũng sợ ngây ngẩn. Nhìn về phía đột câu ngạo phong đều là ánh mắt không dám tin. Dù sao, ở Thượng Lan Quốc ai mà không biết thập nghi hoàng tử nổi tiếng là lạnh lùng khắc nghiệt vô cùng. Cho tới bây giờ, không ai có thể đủ nhập hắn tâm. Tuy nhiên giờ phút này, hắn lại chính miệng nói thiếu niên này là người quan trọng nhất của mình. Nghe vậy, mọi người ai cũng cùng đều ngạc nhiên. Rồi đưa mắt nhìn quanh một vòng nhìn đồng nhạc từ đầu đến chân. Hiện rõ vẻ kinh ngạc và không dám tin. Thấy mọi người đều nhìn mình như người ngoài hành tinh. Đồng nhạc nhạc liền trở nên buồn mực. Lập tức trở mắt liếc nhìn độc cô ngạo. Bốn mắt nhìn nhau, đồng nhạc nhạc tràn đầy vẻ sò hỏi ngạc nhiên, độc cơ ngạo phong chỉ cong môi cười, trên mặt còn có chút khoái chí Lúc này mặt đồng nhạc nhạc chợt hiện vẻ xấu hổ, lại không có cách nào bắt bí độc cơ ngạo phong. Không biết phải giải thích như thế nào, nàng không thể làm gì khác hơn đành nhỏ giọng nói một câu, ta đi ra ngoài trước. Vừa dứt lời đồng nhạc nhạc liền bước nhanh chân chạy ra khỏi hang núi. Nhìn thấy đồng nhạc nhạc nhanh chóng rời đi, ánh mắt độc cơ ngạo phong lóe ra một lúc. Hắn hé môi, mở miệng nói. Ta đi ra ngoài một lúc, đợi lát nữa tất cả cũng liền rời khỏi nơi này. Dạ! Đồng nhạc nhạc đi lung tung quanh hang núi một lúc liền nhìn thấy được bên ngoài. Ở đây là một rừng cây tươi tốt. Trong rừng có những cây cổ thủ trăm năm vương tiếp lên trời cao, cảnh lá tươi tốt. Phía trước là hồ nước trong suốt nhìn thấy đấy, sóng nước lăn tan trên mặt hồ. Cách đó không xa là một dãy núi cao liên miên chập trùng vô cùng đẹp. Nhìn thấy cảnh trước mắt như ở chốn thần tiên, đồng nhạc nhạc thở phào nhẹ nhóm. Tưởng rằng nàng sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy không cảnh xinh đẹp như vậy nữa. May là hiện tại nàng còn sống Vào lúc trong lòng đồng nhạc nhạc đang suy tư Đột nhiên phía sau lưng có tiếng bước chân đang đến rất gần nàng Đồng nhạc nhạc lập tức quay đầu lại Chỉ thấy độc cơ ngạo phong giờ phút này đã mặc xong Mặc dù trên nơ G Lơ U Vinh Quy Quy O Y Lúc này vẫn có chút chật vật Nhưng lại không giảm đi phần nào sự khôi mộ Tuấn tú trên gương mặt mê người Còn không cứng lại được sự sang trọng của con người kia Hơn nữa bây giờ độc cơ ngạo phong đã khôi phục được sắc mặt hồng hào Thiết nghĩ đến loại thuốc mỡ mới rồi Vì võ giả kia đưa cho độc cơ ngạo phong bôi hẳn là vô cùng tốt Trong lòng đang nghĩ ngợi độc cơ ngạo phong đã đi tới trước mặt Tiểu nhạc tử, ngươi nhìn cái gì vậy? Nam nhân mở miệng, âm thanh rõ ràng, điềm tính đầy gợi cảm. Nghe vậy, đồng nhạc nhạc khẽ lắc đầu, mở miệng nói. Chỉ là tại cảnh trước mặt đẹp quá nên ta cảm thấy mình vô cùng may mắn. Nghe được những lời của đồng nhạc nhạc có ý tứ như thở phào nhẹ nhóm. Một câu ngạo phong khẽ mất mấy môi một cây rồi lập tức mở miệng nói. Xin lỗi! Vừa rồi tác liên lụy đến ngươi Nam nhân mở miệng, dọn điệu mang theo ý xin lỗi Đồng nhạc nhạc liền lắc đầu nói Ta không có trách ngươi, ngươi cũng không cần xin lỗi Ngươi còn 5 lần 7 lượt cứu ta, ta nên cảm ơn ngươi mới phải Đồng nhạc nhạc chân thành nói Cuối đầu, nhìn thấy ánh mắt tràn đầy chân thành của tiểu nữ Đôi mắt độc cơ ngạo phong liền tối sầm lại như là nhớ cái gì đó Hắn hé miệng Trầm giọng nói Còn nhớ lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi Lúc này ta suy sụt nhất Khi ấy Ta bị người của bác hoàng đảng mưu án sát Người bị thương nặng Lại còn mất đi liên lạc cùng thuộc hạ Khi ta đó ta tưởng mình rằng mình sắp chết Nghe độc cơ ngạo phong nói vậy Đồng nhạc nhạc chợt sườn sốt Hai hàng mi lập tức cao chặt Không biết phải giải thích như thế nào Không phải lần đầu tiên chúng ta gặp mặt là tại Hoàng cung sao Dù sao nàng còn nhớ lúc ấy là tại nàng trèo cây lấy khăn tay trên cây hoa đào Chợt bị trượt chân rơi xuống Độ cơ ngạo phong bóng xuất hiện Cấu nàng Chẳng lẽ nàng nhớ nhầm sao Trong lòng đồng nhạc nhạc trợt đầy nghi hoặc lại thấy độc cơ ngạo Phong khẽ lắc đầu, mở miệng nói Không phải, đó là lần gặp thứ hai Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt chính là ở trên con ngõ nhỏ trong vinh thành Ngươi còn nhớ xó lúc ấy có một người khất cách đầu tóc xối bù bị một đám trẻ con mắt nặng không? Nghe độc cô Phong nói vậy, đồng nhạc nhạc cuối đầu suy nghĩ Một lúc sau, như nghĩ ra điều gì đó, hai mắt đồng nhạt nhạt chợt mở to Ngạt thì ra khất cách bị đám trẻ kia khi dễ là ngươi sao